Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn nhận ra âm thanh đánh nhau và tiếng chửi bấy kia Chính là một bộ phim truyền hình Cái gì mà quỳ hoa bảo điển Hắn thấy vậy thì thầm trời Trời ạ cái tên béo chết tiệt Ta nói nhà người không thể bắt cái tivi kia nhỏ tiếng là một chút hay sao Vậy mà ta còn lo nghĩ cho ngươi là bị hà bá ăn thịt Nam chửi như vậy rồi thôi Bước tới tắt luôn chiếc tivi đó Rồi nhảy lên giường nằm ngủ, rồi dần dần thiếp đi. Năm còn chưa ngủ đủ giấc thì cái chân cổ hoàng như là một cục đá được làm bằng bê tông rơi thẳng xuống bụng của hắn. Nam một cú của tiên béo vẫn chưa hề hấn gì, vẫn còn đang nằm trong giấc mộng. Teo Mỹ Nhân còn chưa kịp làm gì thì cái tiên béo hoàng đó lại bồi một cái gác mạnh xuống bụng của hắn. Nam bị đòn này lùi ra ngoài hiện thực, vẻ mặt của hắn còn đang mơ ngủ. Lập tức tức giận rồi chuyển sang thống khổ được một lúc Khuôn mặt của hắn mới quay lại chẳng thấy bình thường Hai mắt của hắn tỏ ra hôn quang nhìn chầm chầm vào con heo đang nằm ở trên giường Như là muốn ăn tươi nốt sống Cái tên béo chết bầm ngủ xanh như chết này Nằm nhìn xung quanh cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ Mấy cái phòng nằm sâu ở bên trong quán nước cho nên chả nhìn được ra ngoài Nó nói như là một nhà giam cao cấp cũng không quá Nam đi đến bật chiếc tivi lên thì chả có sóng tín hiệu. Hắn thở dài một hơi, chân bước đi ra ngoài quầy quán nước. Hắn vừa bước ra ngoài trước mắt quán nước vẫn như vậy, chả có một vị khách. Hắn lích quà quẩy thì thấy tên nhân viên kia ngồi ngủ một góc say. Đột nhiên lúc này bên ngoài có rất nhiều người đang chạy ra ngoài làng, chạy đều đi đến một hướng. Trẻ có già có đều đi tới hướng thôn thu hoài. Nam cảm thấy đám người trong làng dậy sớm Đi như vậy chắc chắn là có chuyện đại sự Hoặc là có một lễ hội nào đó Sẽ cho hắn một ít thông tin Về những sự kia đã từng xảy ra xung quanh Của những thôn làng này Nam chạy ra bên ngoài Đi theo sau những đoàn người đang đi tới được một lúc Thì mới tới thôn Thu Hoài Trên đường đi hắn có nghe qua Mấy bà thím kia nói hôm nay cái ông gì đó mới từ nước ngoài về Lão nghe người trong thôn bàn tán Về Hà bá trong vùng này ác ôn lắm Nhưng không ai trong thôn Dám mời thầy hay là đạo sĩ Về diệt nó Mà dù có mời được thì cũng chẳng ai dám nhận Cho nên hôm nay lão ta mới mời được Vị đạo sĩ nào của Mao Sơn Lỗ Ban Gì đó qua đây để bắt Hà bá kia Rồi lại tống ra khỏi Cái vùng này Cho nên mấy chuyện như vậy khiến cho người xung quanh Hiếu kỳ cho nên người ta Cũng đi đến đồng lắm Nam còn nghe người ta nói Ông đạo sĩ đó có cả một con chó Màu đen to đụng Nó phải cao hơn hai trường Nằm nghe người này nói một lời Người kia nói một lời Đành thở ra một hơi Phải tới nơi xem xét mới biết được thực hư thế nào Chứ nghe bà này nói Cũng không chắc chắn là đúng năm bắt đầu di chuyển bước chân nhanh hơn Đi được thêm một lúc Thì đoàn người đi trước mặt dừng lại Hắn đi chăn lên phía trước Thì thấy cái miếu hà bác ngày trước Hắn còn ngủ quên ở trong đó Bây giờ trước cửa miếu Hà Bá có thêm một bàn để mâm lễ đã chuẩn bị sẵn. Có mấy người chen vào không được, cho nên đành đi tìm một cây nào ở đó gần miếu, lên cao để nhìn xem vị đạo sĩ mà ông Kiên mời tới. Rốt cuộc là người này như thế nào mà dám tới đây để bắt Hà Bá. Trong số đó cũng có không ít người hiếu kỳ mà tới, sau bọn họ chưa từng thấy Hà Bá giống bộ dạng con vật gì, cho nên chạy đến để xem. Năm nhìn chàng cảnh ở phía trước, Người người trên trúc nhau như là cảnh người người đi hái lộc đầu năm. Nam lần trước đi đến đây, lúc đó thì trời đã chuẩn bị nhá nhem tối, cho nên chưa quan sát kỹ được cảnh vật của nơi này. Ánh mắt của hắn quét nhìn từ cây miếu của Hà Bá đến thôn Thu Hoài, cách nhau độ hơn mấy trăm mét. Phía sau thôn cũng có một dòng sông lớn cắt ngang đường đi của người bên trong thôn. Dòng sông chảy qua thôn rồi chảy xuống hạ nguồn. Hắn tỉ mỉ quan sát lại một dòng sông thì thấy bây giờ cũng chỉ còn lắc đác mấy chiếc thuyền bắt cá. Nam nhìn qua thêm một bác trai bên cạnh mình, giống như có một người ở đây lâu năm. Nhìn cách ăn mặc của người này thì cũng chắc là một tay ngư dân lành nghề. Hắn sau khi sắp xếp lại từ ngữ một chút thì mới đi gần hỏi bác trai kia. Bác cho con hỏi có phải con sông này lúc trước nhiều cá lắm phải không? Câu hỏi như chỉ là một câu hỏi cho vui. Nhưng bác trai kia nghe vào cũng hiểu ra ý đồ của Nam. Bác nhú mày hai mắt quan sát Nam rồi biết từ tốn trả lời. Đúng đây cháu ạ, ngày trước ở đây có nhiều tôm cá lắm. Với lại dân ở đây đều là làm người đánh cá để nuôi sống gia đình, vẫn còn tiền dư. Nhưng mà... nghe truyện hot nhất tại đọc